Mời các bạn lắng nghe tiếp tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc Cách mạng như một con gió lớn thổi tới tấp tràn lan khắp cả miền Tây Nguyên bao la Nút được gặp cán bộ cách mạng gặp anh cầm học làm cách mạng người công hoa biết đến bốc hồ biết đến chính phủ Làng Công Hoa có bộ đội về vui hơn mùa lúa mới cuối năm 48, bộ đội rút về Đồng bào đi ra núi Thấy 5 cái nhà, không thấy bộ đội Thấy nhiều cái bếp, không thấy lửa, buồn lắm Lúc ngủ nửa đêm dậy không thấy anh cầm bên mình Nhớ anh cầm, nhớ lời anh cầm Sáng bữa sau như thường lệ Đồng bào họp ở nhà sông trước khi đi ra dãy Lúc đứng ra nói Càng anh cầm, càng bộ đội về Càng phải chuẩn bị đánh pháp Pháp nghe bộ đội về Chắc Pháp đi đánh mình đó Từ nay buổi sáng thanh niên con đá Đi dẫy trước Coi có Pháp không đã Lũ làn ra sau Thế nào bộ đội cũng lên nữa Muốn chở bộ đội phải cắm trông nhiều nữa Nắng như cầm lửa Mà đổ xuống trên rừng núi chư lây Dưới suối Nước đi trốn gần hết Dân làng phải dỡ từng hòn đá ra Mới tìm được nước dẫy muốn cháy Cây lúa cứ thấp lẻ tẻ Hột cứng ít, hột lép nhiều. Thêm cái đói muối, hũ muối nhà nào cũng ăn tới hột cuối cùng rồi. Hết muối phải đổ nước ngâm cái hũ một đêm rồi dốc ra lấy nước mặn mặn đó ăn với cơm. Bây giờ cái hũ cũng hết mặn, còn nít khóc kêu mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, cho con cái mặn. Mẹ cũng phải khóc. Nước già người nào cũng tái lết, bùng dẹt. Má con gái không còn màu đỏ, hai ông già không có muối ăn. Thở không nổi, ăn vào bao nhiêu, nôn ra bấy nhiêu, rồi chết. Núp ngồi trên hòn đá, ba bốn lần muốn đứng dậy mà hai cái chân không chịu đứng dậy. Hai con mắt ngó nắng lâu, nhìn cái chi cũng vàng. Rồi thì mở, không thấy gì nữa, muốn té nhào xuống. Núp cố hết sức mở mắt ra, nhưng tưởng là mở được rồi. Kỳ thật vẫn chưa mở được, chỉ thấy toàn màu đỏ rồi màu trắng. Núp lại cố hết sức đứng dậy. Nhưng hai chân nó đi đâu rồi, không phải là chân núp nữa. Cơn đói muối có khi nguôi đi, quên được một chút, bây giờ lại đến, dằn vặt, khổ sở, không biết làm sao cho hết được. Núp đã ăn no rồi, thế mà trong bụng vẫn đói, vẫn thấy thiếu, cồn cào. Chết rồi, có ai lấy một cái dao tre cạo trong ruột núp thế này? Đau quá. Đau như rách ruột mất rồi Giảng ơi Thế này thì con nít Ông già, bà già, phụ nữ Còn khổ bao nhiêu nữa Khi còn nhỏ bốc thiên đánh Pháp Làng Công Hòa chạy trong núi một năm không có muối Lúc cũng bị đói muối một lần rồi Còn người như con ma Đi như cái bóng lộn với lá cây Với cỏ ở dãy bò vào lút đầu người Từ đó đến nay lâu hôm rồi Mấy chục năm không có đói muối Trước pháp cấm Nhưng lén lút đi đường trong núi, xuống mua người kinh cũng được. Lần này từ khi bộ đội ông Dũng và anh cầm về, Pháp đánh lung tung, đường nào cũng có phép đi, không còn đường đi mua muối được nữa. Tất cả các làng Ba Lang, Đi Ta, Công Mi, Công Ma, Công Sàng, Hà Ro đã chịu đi làm sâu cho Pháp lấy muối ăn rồi. Pháp bắt đặt chủ làng, bắt nộp thuế, rồi Pháp cho thằng Chu Rú tránh tầng ở làng Đeo đi nói tất cả các làng Người Công Hoa cứng đầu lắm Tất cả các làng không ai được cho Công Hoa muối ăn Tôi thế ai cho Nói Pháp giết hết Để coi không có muối ăn Đầu người Công Hoa có mềm bớt đi không Lời nói của thằng chu rú như gáo nước lạnh đổ trên đầu Công Hoa xôn sao Giữa lúc đó Pháp đi lùng thanh niên đói muối phải chạy Pháp bắt Ninh và Công Bỏ tù ở Hà Tam Rồi cho người đi kêu Công Hoa đầu hàng Lúc nằm đêm không sao ngủ được Con mũi kêu vo vo, con trâu dưới sàn nhà đập cái đuôi, nhắm mắt, thấy Nhinh và Công, mở mắt ra, muốn khóc. nhìn và Công là hai thanh niên làm dẫy khá nhất trong làng. Tức quá, làm sao cứ Nhinh, cứu Công. Lũ làng cứ thúc nút, thúc bóc ba. Nè, người chủ tịch, người chỉ huy, để mất Nhinh, mất Công sao? Mẹ Nhinh, mẹ Công khóc mãi. Núp thương nhìn phả công quá Nhưng biết làm sao Chịu về đi sâu để cứu Không được đâu Càng về làm sâu càng chết nữa Thôi chắc phải chịu mất hai người rồi Tức Pháp quá Muốn cầm cái ná đi bắn Pháp ngay Núp nhớ anh cầm Sao bộ đội cán bộ không thấy lên Bóc hổ ở Hà Nội không Bóc hổ có biết làng Công Hoa còn đánh Pháp không Còn trầu lại quất cái đuôi Đuổi con mũi bay kêu vo vo Còn nick đói muối Mẹ nó không có muối ăn Cũng không có sữa cho nó bú Nửa đêm nó còn khóc Ngủ không được nữa rồi Lúc trở dậy đi ra cửa Ngó lên trời Thấy nhiều ông sao lấp lánh Không có mặt trăng Còn đi đâu đó núp Mẹ cũng chưa ngủ à Con đi tìm bóc ba nói việc cứu nhìn cứu công Bóc ba cũng chưa ngủ Bóc nói chắc phải về làm sâu phép núp ạ. Không được đâu, về càn chết, tha chết thôi. Pháp biết công hoa nuôi bộ đội, làm cái kho, đánh pháp rồi, về làm sâu phép bỏ tù giết hết. Nhưng năm người gia đình Ninh và công không chịu nghe núp, trốn về đầu pháp, đi được 3 ngày, ngày thứ tư, ba người trở về khóc to, cả làng nghe cũng khóc theo. Sắp lấy cắt lỗ mũi, cắt lỗ tai chặt tay, chết hết bốn người rồi, ba người sợ quá trốn về đây. Lúc nhắm mắt lại cho khỏi khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra, ướt hết hai gò má. Tôi nói rồi, càng đầu pháp càng chết. Bây giờ núp ngồi trên hòn đá, nhớ Ninh, nhớ Công, nhớ On, nhớ Ngai, chết chôn ở đâu rồi, chết không còn cái mũi, cái tai. Tức quá, Tẩm Na đứng dậy, chân không run nữa. Bích cây lá ăn cho đắng miệng, đi tìm lũ làng, phải đánh thẳng Pháp. Nhớ lời anh cầm nói rồi, Pháp tới đây cầm súng đánh mình để lấy đất nước mình. Mình cũng phải cầm giáo mát, cung, tên, đánh lại nó mới lấy lại đất nước được. Không còn con đường nào khác. Lúc đi tìm lũ làng, thằng Pháp, đất nước mày ở đâu? Sao mày tới đây lấy đất nước ba na, giết người ba na, không cho người ba na mối ăn áo mặc dễ làm. Bỏ làng công hoa à Bỏ làng công hoa Chạy đi đâu Chạy vô trong núi trư lây Núi trư lây có nhiều dốc, nhiều đá Nhiều cây hang, nhiều cây to Làm làng ở đó, phát tới, đánh phát Lúc chưa nói hết câu Từ hàng trăm cái miệng đã ba tháng nay Không hề biết một hột muối Vàng lên những lời phản đối hỗn đột Ổn ảo, không còn rõ là tiếng người Bỏ đất ông bà à Đi đâu Không có muối ăn làm sao Chân núp thanh niên khỏe, núp leo núi được. Chân tôi không có muối, không biết leo núi đâu. Ở đây thôi, không đi đâu cả. Còn nít khóc lên thẻ thẻ. Đấy, còn nít đấy, đem nó lên núi, chết trên đó chôn nó trên đó à. Muối, muối, không có muối, đi đâu. Một giọng nói ồm ồm Về làm sâu đi, pháp cho muối ăn. Tức thì tất cả im bặt Rồi một loạt lại nổi lên ồn ào không thể nghe ra cái gì cả. Cái gì? Ai nói đó? Đi sâu à? Đứa nào? Cũng không biết ai nói nữa. Người vừa nói đã lẩn mất trong đám đông sôi nổi ồn ào Lúc đưa mắt nhìn bóc ba. Buổi sáng này bóc ba đã bằng lòng với núp phải chạy lên núi Trư Lây làm làng mới. Bây giờ cái đầu sói của ông già cũng lắc đi lắc lại. Không được, không được. Muối, không có muối, núp à. Bóc sung cũng lắc đầu Giảng không cho đi Bây giờ trừ ship Không còn ai đồng ý với núp ship lách đám đông Tới đứng gần bên núp Có mắt hầm hầm Núp để tay lên vai ship Anh biết đứa nào đã nói đòi về làm sâu cho Pháp lúc nãy rồi Thằng ung Cha nó chết Để lại cho nó gần 70 cái nồi đồng 14 con trâu Bây giờ nhất định nó không dám đi lên núi Đánh Pháp Lên núi thì mất hết các thứ đó Ai khiên nổi đi, ai dắt châu cho Bốn phía Tiếng con nít đòi muối khóc ồn ào Tiếng bà già ông già trừ người suy bậy Tiếng thanh niên phản đối núp nói to Giải tán hết Mỗi người đi một ngà Mẹ núp, vợ núp leo lên sàn nhà Nắng dọi vô trong cái bếp Mái nhà lòi thường miếng trời xanh to bằng hai, ba bàn tay Mẹ núp rút thêm một nhúm chanh trên mái nhà Thở dài Ăn hết mái nhà Chị Liêu cầm nhúm chanh đốt cháy, bỏ vào một cái bát bể, chanh cháy mau cuộn tròn lại rồi tan thành một thứ cho màu bạc đục. bà ba mẹ con xuống quanh cầm củ mài chấm cho chanh ăn. Hàng tháng nay, dân Công Hòa phải ăn cho chanh thay muối, cho chanh có một vị chát, hơi đắng, nồng nặc, khó chịu. Nút vào từng hột cho mắc nghẽn ở cổ, nhưng có chút vị chát chát cũng đỡ nhớ muối lúc đầu đốt cho tranh ngoài giấy ăn, sau tìm ra tranh má nhà ăn ngon hơn. Khắp làng công hoa nhà nào cũng đúng mái, ăn lần ăn hồi, chắc hết cả má nhà. Ăn chưa hết bữa, Nục đã lầm lì bỏ đi. Mẹ nhìn theo rồi nhìn Liêu, Nục đi đến tối cũng chưa về. Anh đi từng nhà, từng bếp, tới đầu Nục cũng chỉ nói một câu. Ăn cho tranh khổ lắm, tôi cũng biết khổ, nhưng ăn cho khổ một đời mình thôi còn ăn muối pháp, khổ hết đời mình, đời con mình khổ nữa, đời cháu mình khổ nữa. Bây giờ đi lẻ tẻ từng bếp, không ai phản đối, lúc nói rồi, mọi người vẫn ngồi im, dáng nút một bụng cho chanh, nút không đi hết, phải nín hơi nuốt nữa, mặt đỏ, gần ở cổ nổi lên, lúc đi nói ba ngày, ngày thứ hai có thêm bóc ba và ship đi, ngày thứ ba có thêm bóc sung đi, ngày thứ tư cả làng họp, Boba đứng ra hỏi, nhà ai núp cũng nói nhiều rồi, bây giờ có người muốn theo núp, theo tôi, đốt cái làng này, chạy vô núi Trư Lây, tìm chỗ khác, đất cao hơn, tốt hơn, có đá, làm làng, đánh pháp, chở mối bóc hồ. Có người muốn phân tán về các làng Ba Lan, Công My, Đê Ta, Ta Lung đi làm sâu cho Pháp, ai muốn đi vô núi Trư Lây? Im lặng. Con chim phí đậu trên mái nhạt sông ngơ ngác nhìn, rồi sợ hãi cất cánh bay vụt. Một bàn tay già cằn củi, năm ngón xương sầu, dài và gầy như một que củi khô, từ từ đưa lên. Bóp sung, hai người giơ tay, xíp, bàn tay đen gân hút. Tiếng bóp sung nói, chậm rãi lề dề. Tôi biết như anh lúc nói đấy, đi vô núi khổ lắm, nhưng cái bụng còn sướng. Đi làm sâu à, không được Làm sâu thì không khi nào gặp ông Dũng, anh Cầm, bộ đội bóc hồ nữa Công Hòa không đi làm sâu đâu 3, 4, 5, 6 người lần lượt dơ tay Mai Diêu, Mai Du, em bé Tôn, Boxing, Đê Hàng Tay đưa lên mỗi lúc một đông Những bàn tay trắng và thon Những bàn tay đen và to Đặc biệt có một bàn tay nhỏ xíu cố đưa lên thật cao nhưng vẫn lút dự đám tay mỗi lúc một đông, càng đông càng chắc chắn. Bàn tay nhỏ đó là của Tun. Một loạt nói lên: "Chúng tôi đi theo anh Núp. Núp đếm 90 người, còn 40 người không đưa tay, từ ngày mai sẽ phân tán vào các làng, chịu đi sâu cho Pháp. 90 người đi đầu là bọc ba, họ mang dầu, sữa, gạo, một ít quần áo lên một sốc cao của dãy núi Chư Lây." Tất cả dừng lại, nhìn xuống. Dưới chân núi, làng Công Hoa đang bốc cháy. Chính họ đã tự đốt làng trước khi ra đi. Lửa ơi, mày ăn hết cái làng đi. Đừng cho thằng Pháp tới ở đây. Chiều sầm, đi tới một con suối. Các ông già làng nói. Suối này tên là suối Bông Pra. Chỗ này tốt, dàng cho làm làng được. Có chỗ coi Pháp, đi xa cũng thấy, đánh được Pháp. Tất cả đặt gồi xuống. Lúc đứng nhìn về phía làng cũ, gió buổi chiều thổi lên mùi rơm của cây lo ban lơ, trộn lẫn mùi đất ướt của những cây ven suối lớn đất hoa. Không hiểu sao, Lúc nghe trong hai mí mắt ướt, rồi hai dòng nước mắt khe khẽ lan ra đuôi con mắt, chảy dài xuống, vòng quanh trên hai gỏ má đen sạm vì nắng, nhọn lên vì đói muối. Lúc biết, từ hôm nay làng không Hoa mới thật là bắt đầu chống Pháp khó khăn khổ sở đây. 90 người đã theo nút đút làng leo núi lên tới chỗ này. Trước này nút thường lũ làng chưa nhiều, núp làm việc chưa nhiều, bây giờ núp phải thương lũ làng nhiều hơn nữa, làm việc nhiều hơn nữa. Các bạn vừa nghe xong phần 4 của tiểu thuyết Đất Nước Đứng Lên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong phần sau nhé.